Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Cách Thời Gian Chương là Thái Học của Nhân Tộc Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Cô Hoàng Tinh được mở ra cho các thiên kiêu cảm ngộ Thì không ngoài dự đoán Hứa Thành đã thu được à, truyền thừa của chấp kiếm đại đế Nhưng mà đấy nó không phải là dạng truyền thừa mà nó gần như là một cái vật thật, đó là hắn thu được cái đế kiếm của chốc kiếm đại đế và biến thành tòa thần tàng thứ tư của hắn. Ngoài ra thì tử huyền cũng đã cảm nhận được cái thanh đăng của nàng đang nằm ở trên cổ, cổ hoàng tinh cho nên bắt buộc phải tiến vào cổ hoàng tinh thì mới lấy được. Mà người duy nhất có thể vào cổ hoàng tinh lúc này là nhân hoàng và thái tử sau khi được nhân hoàng lựa chọn mới là người nữa bước vào cổ hoàng tinh. Tử huyền có nói là nàng có một biện pháp có thể là tiến được vào cổ Hoàng Tinh nhưng có lẽ là cái biện pháp này là phải tính đến trên người của Ninh Viêm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hứa Thành bước vào thái học thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong vòng 7 ngày. Việc thu hồi thanh đăng của tử huyền không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn còn cần phải tìm cách. Hứa thanh cũng thông báo việc này với đội trưởng. Dẫu sau dựa theo hiểu biết quán đối với đội trưởng mà nói Đội trưởng lúc này đã sớm đánh chủ ý Tới cổ Hoàng Tinh Và sự thật cũng đúng là như vậy Đội trưởng biểu thị Vô cùng nhiệt tình đối với việc đó Vỗ ngực phành phạch nói cho hứa thành biết Là chuyện lớn lần này Y nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Về phần tử huyền Lại dựa theo phương phức của nàng Để mà chuẩn bị Còn bên phía ninh viêm Trên độ nghiêm túc trong tu hành Đã vượt qua trước kia rất nhiều Hầu như mỗi ngày hắn đều đả tọa Trong tử đường mà toàn bộ hoàng đô sau khi sự tình cảm ngộ của hoàng tinh kết thúc cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh nhìn ở ngoài mặt thì hết thảy giống như nước thủy triều đã hạ xuống khôi phục lại sự an bình của nó chiến tranh với hắc thiên tộc cũng trở nên thuận lợi viêm nguyệt huyền thiên tộc tham dự vào cũng không phải là muốn tạo thành trở ngại quá lớn cho nhân tộc giống như tưởng tượng bọn họ tựa hồ chỉ để lộ ra một loại thái độ muốn dùng điều ấy để nhìn xem nhân tộc sẽ phản ứng như thế nào về phần cụ thể Và việc nhân hoàng sẽ ứng đối ra làm sao thì Hứa Thanh không biết. Giờ phút này sau khi thết túc toàn bộ những việc ưu tiên trước mắt cùng với việc vững chắc lại bí tảng đế kiếm thì Hứa Thanh đã lựa chọn đến thái học. Nếu như đã đến hoàng đô của nhân tộc có thể dùng tư cách thái học thì Hứa Thanh cũng muốn đi xem thái học của nhân tộc mà huyền chiến nhân hoàng một tay khởi đầu và xây dựng đến cùng có được bao nhiêu tri thức. mà trước giờ Hứa Thanh là một kẻ cực kỳ tôn trọng đối với tri thức. hắn biết rõ, so với toàn bộ nhân tộc thì tri thức mà mình nắm giữ chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. hắn khát vọng thu được càng nhiều tri thức hơn nữa, càng muốn đi xem tia lửa mà vô số tư tưởng cùng với lưu phái của nhân tộc va chạm tạo thành. cho nên vào sáng sớm hôm nay, Hứa Thanh đã tới Thái Học nằm ở phía bắc của hoàng đô. Thái Học chiếm lĩnh một phạm vi rất lớn, nó giống như một tòa tiểu thành. kiến trúc trong đó là từng tòa tháp màu trắng thoạt nhìn rất là sạch sẽ và có rất ít thân ảnh xuất hiện ở đây chỉ có ở ngay phía trước chỗ đó có hai pho tượng dựng đứng một già một trẻ, một cao một thấp lão già thì mặc đồng bào thiếu niên thì mặc trang phục phàm trần thô sơ lão già thì tang thương bao hàm trí tuệ đang chắp tay thiếu niên thì linh động và mặt cung kính khom người, cả hai tạo thành một tư thế bái lẫn nhau ý là trưởng ấu đều có trường chuyên thừa học thức Cho nên, thiếu niên muốn bái, mà lão giả chắp tay, ý tứ là cả hai bỏ ngoài thân phận, giữa nhau có một loại ngang hàng thuần túy, không bởi vì truyền thừa mà tự kiềm chế, cũng không có thiên kiến về bè phái, càng có nhất trọng chúc phúc ở trong đó. Hai pho tượng này là do nhân hoàng đích thân bố trí, với tư cách là cổng của tái học. Giữa hai pho tượng đó thì có một làn sáng sóng sánh, sáng lấp lánh, hợp thành một phiến đại môn, So sánh với tháp trắng và sự yên nắng ở phía sau, thì đại môn gợn sóng này từng giây từng phút đều có người ra vào rất chi là náo nhiệt. Mà người tới lui thì có người cao quý, cũng có người thân phận thấp hèn. Nhưng mặc kệ thế nào, khoảnh khắc bước vào cánh cửa này, thân phận họ đều ngang hàng, đều là học sinh. Nhưng quy củ thì cuối cùng vẫn là quy củ. loại người cố ý lộ ra thân phận tự nhiên cũng có nhưng tổng thể mà nói hoàn cảnh thái học bởi vì huyền chiến nhân hoàng tồn tại cho nên đại khái vẫn duy trì theo đúng dự tính ban đầu một khắc hứa thành bước vào đại môn tiến vào thái học hắn có cảm thụ như vậy trong đại môn của thái học không phải là mảnh tháp trắng trống trải trong hoàng đô mà là một chỗ không gian đơn độc nếu so với phía ngoài thì phạm vi trong đó lớn hơn rất nhiều nó đúng như một tòa thành nhỏ theo nghĩa đen kiểu kiến trúc thì nhất trí cùng với bên ngoài trải rộng bởi từng tòa tháp trắng cao thấp không đều nhau giống như thái học bên ngoài là một cái hình ảnh thu nhỏ của thái học thực sự nơi đây học sinh đông đảo quần áo của tất cả mọi người đều thống nhất tương tự mặc trang phục thô sơ phàm trần giống như pho tượng thiếu niên ở bên ngoài hành tẩu giữa các tòa tháp trắng trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ ngay cả giọng nói cũng bị cải biến nam nữ còn không dễ dàng phân biệt hết thầy ở vào khoảnh khắc tiến vào thái học thì đã bị quy tắc nơi đây ra chỉ mà biến thành khí thức cũng là như thế vị trí xuất hiện khi đến cũng sẽ là truyền tống bất kỳ không cố định ở một nơi cho nên ở trên lý luận thì thân phận chân chính của mỗi một người đều không cách nào bị dò xét hay điều tra nơi mà hứa thành xuất hiện là bên cạnh khu tây nam của thái học đi bên trong thái học hắn nhìn qua đám người nối liền không dứt ở bốn phía những người này có top 5 top 3 vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận kịch liệt với nhau có người thì đi một mình đi lại vội vàng có người thì quanh chân ngồi ở chỗ trống như đang trầm tư nói chung là người nhiều vô số đủ các loại kiểu dáng mà những tòa tháp trắng dựng đứng bên trong thái học chính là lưu phái ở trong đó càng cao thì đại biểu cho càng nhiều người nhận thức và gia nhập lưu phái đó có lưu phái tháp cao học sinh ra vào đông đảo cực kỳ náo nhiệt cũng có tháp cao nhưng người đi ngang không có ai liếc mắt nhìn tới thậm chí là có một chỗ... học sinh nhiệt tình ở trước tòa tháp trắng của mình lôi kéo những người tới lui để giới thiệu về lưu phái của bản thân vì học sinh này đến xem đoán linh lưu của chúng ta đi phương pháp đoán linh chú ý về lý niệm hồn bay thân thể đời ta chỉ là một con thuyền nhỏ mà thôi chỉ có tu hành linh hồn đến cực hạn mới là chân chính siêu thoát thành tựu thiên đạo bên trong toàn bộ đông đảo lưu phái của thái học thì thiên nhân lưu của chúng ta tuyệt đối được xem là huyền diệu thiên địa phàm là ba cảnh giới bất đồng tới thiên nhân lưu của chúng ta từ pham trần hóa địa từ địa thăng thiên vạn vật cỏ cây đều có thể ngộ cổ ngữ vân đạo có ba nghìn không phân chia mạnh yếu mặc dù cỏ cây ngoài đạo cũng có thể trích tinh vui mừng nghênh đón tới hiểu rõ thảo mộc lưu phái chúng ta hứa thành đi về phía trước mà bên tai chuyển đến vô số những tiếng nói tương tự càng có một chút người muốn ngăn hắn lại nhiệt tình giới thiệu lưu phái của bản thân thậm chí có một chút lưu phái trên lý niệm tồn tại cả Lý chia rẽ lẫn nhau, riêng phần mình biện luận. Đi ở trong nơi này, ngay từ đầu hứa thanh còn có chút không thích ứng. Hắn chưa bao giờ thấy qua chỗ nào như thế. Cũng thử nghiệm vào một số tháp trắng. Ở trong những tòa tháp đó, mặc dù hắn không lựa chọn gia nhập, nhưng hết thảy tri thức bên trong đều lựa chọn mở ra với hắn. Trong đó giống như là tàng thư các vậy. Mặc kệ cho hứa thanh thăm dò, còn có thể nghiên cứu thảo luận với người khác. Vừa nhìn qua một cái, hứa thanh bỗng thay đổi sắc mặt. Hắn vào bên trong thảo mộc lưu phái, chẳng những thấy được tri thức chính mình học tập lúc trước, mà càng có một chút lý giải đặc biệt. Còn có tháp trắng của đoán linh lưu, mạch suy nghĩ tu hành mà bọn họ cung cấp để cho hứa thanh có chút liên tưởng. Càng có một cái tên là tuần lưu vô cùng đặc biệt. Tuần lưu này không phải thú vật như người ta tưởng là tuần lộc mà nó là vận khí, vận khí của dị tộc. Hết thảy mọi thứ, làm cho hứa thanh dâng lên hứng thú và sự tôn kính nồng đậm đối với thái học. Mặc kệ những kiến thức này có thể chống lại khảo nghiệm của năm tháng hay không, nhưng nhân tộc ở trong hoàn cảnh va chạm tư tưởng và linh cảm để tạo ra tia lửa thực sự có thể nói là một trận phục hưng. Mà cứ đi về phía trước lại càng nhìn rõ hơn, ngư Thanh cũng trông thấy lưu phái có thể nói là lớn nhất trong tái học hiện giờ, đó là Dung Thần Lưu. Có gần như ba thành học sinh đã gia nhập vào lưu phái đó. Lưu phái này xem trọng là việc cải tạo bản thân lấy máu thịt của tồn tại thần thánh cấy ghép vào thân thể mình từ đó khiến cho bản thân chậm rãi thích ứng cho đến khi khống chế Cuối cùng, sau khi toàn thân trên dưới đều thay thế thành máu thịt của thần linh chân chính có đủ khả năng của tồn tại thần thánh dị chất không còn có hại nữa mà đã trở thành một tồn tại tương tự như linh khí mà mục tiêu cuối cùng của phái này đó chính là hòa hợp thần hòa hợp máu thịt của thần linh rồi cuối cùng thành thần phái chủ lưu của phái này là một nam tử trung niên có phần có khí chất mặc đồng bục phục bằng đạo bào khác biệt với học sinh mặc dù đeo mặt nạ không thấy rõ bộ dáng thế nhưng một thân nho nhã hiển lộ rất rõ ràng lúc hứa thanh đang đứng quan sát trước tòa tháp trắng của lưu phái này vị phái chủ vừa đúng lúc đi ra ánh mắt bình yên khá quét qua đám người bước chân của hứa thanh dừng lại loại khí chất này của đối phương khiến hắn nhớ tới một người đã từng ở phong hải quận, đó là Bạch Tiêu Trác, vị quận trưởng lúc đầu của phong hải quận từ thời tử thanh thượng quốc. Vào lúc tử thanh thượng quốc bị diệt, Bạch Tiêu Trác đã từng tế hiến chúng sinh của một quận, đổi lấy tàn diện thần linh mở mắt, rồi tiếp tục làm tùy tùng trước khi tử thanh thái tử chuyển thế phục sinh. Sau đó ở trước mặt cổ linh hoàng, vốn là sắp bị cắn nuốt, nhưng tử thanh thái tử đã đến, lấy đi thời quang của Bạch Tiêu Trác từ chỗ cổ linh hoàng. ánh mắt hứa thành cụp xuống nếu như chuyện tử thành thái tử trở thành quốc sư cũng xuất hiện vậy thì bạch tiêu trác chết mà hồi sinh trở thành phái chủ của dung thần lưu ở thái học hình như cũng không phải là không được mặc dù sự liên hệ này có chút gượng ép nhưng hứa thành cũng không có nhận định suy đoán của mình nhất định phải là chuẩn xác và lại phương pháp dung thần để cho hứa thành nghĩ tới phụ tử nhà thánh quân tử Về phần chân tướng cụ thể thế nào, hứa thành chỉ mới đến thôi, không có những bằng chứng khác để tiến hành phán đoán sâu hơn. Vì vậy hắn bất động thành sắc quay người rời đi, dung nhập vào trong đám học sinh. Quần áo tương tự, mặt nạ tương tự và khí chất bị cải biến khiến cho hắn rất nhanh tan biến trong biển người. Về phần phái chủ của Dung Thần Lưu, sau khi tiến vào bên trong tháp trắng, gã rừng bước chân, hơi quay đầu nhìn ra đám người phía ngoài, ở sâu trong mắt lộ ra một tia suy tư. Gã vừa nãy có một đạo ánh mắt khác biệt cùng với đám người bên ngoài nhưng mà do cấu tạo đặc thù của Thái học đã ngăn cách hết thảy, gã không thể nào phát hiện người cụ thể sau nên sau khi nghĩ ngợi gã buông việc này xuống đi về đỉnh tháp trắng mà hứa thanh ở đây sau khi rời khỏi tòa tháp của dung thần lưu tiếp tục quan sát trong Thái học đây là một thói quen của hắn trong khi quan sát Đồng thời hắn cũng nhiều lần bước vào trong các tòa tháp trắng khác nhau, đọc hiểu tri thức bên trong. Càng xem thì trong lòng hứa thanh càng sinh ra một cảm giác tôn kính với thái học của nhân tộc. Nơi đây quả thực có quá nhiều tri thức, nếu như ở bên ngoài nhất định phải cần hao phí, một chút chắc trở mới có thể trộm tới được. Nhưng ở chỗ này lại không hề có tiên kiến bẻ phái, bất luận tri thức nào chỉ cần giơ tay là có thể thu được. Thậm chí Hứa Thanh còn thấy trong một tòa tháp trắng có tên là Vạn Pháp lưu có những bí mật bất truyền của một vài tông môn ở phong hải quận. Càng có một lưu phái nghiên cứu về pháp bảo cấm kỵ. Lưu phái này quan trọng là phương thức cho rằng mượn nhờ lực lượng của thần linh để chế thành pháp bảo. Mặc dù quá trình tồn tại khó khăn không nhỏ, nhưng mà không thể không nói ý tưởng của bọn họ cũng hoạt động rất mạnh. Pháp bảo đó là sau khi bị dị chất xâm nhập mà sinh ra những biến hóa kỳ dị tạo thành là một loại sự kiện có xác suất nhỏ, cho nên số lượng không nhiều. Nhưng phương pháp nghiên cứu của lưu phái phát hiện ra quá trình đó không phải là người ta không thể bố trí. Cứa thanh cũng nổi lên hứng thú đối với cái này, xem xét một phen như có điều suy nghĩ. Mà trong lúc cứa thanh học tập ở đây, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh đã đến đêm khuya. Mặc dù còn người trong thái học nhưng rõ ràng ít đi hơn nhiều so với bên ngạc ban ngày. Hứa Thanh quan sát một ngày Đã nhìn mấy chục lưu phái Vừa lòng thỏa ý Hắn cảm thấy thu hoạch trong một ngày này của mình là rất lớn Tựa như khai thiên tích địa Mở ra rất nhiều nhận thức của bản thân Nơi đây thực sự là một địa phương tốt Trước khi đi Hứa Thanh nhìn thoáng qua vô số tháp trắng bên trong thái học Sự kiên định hiện ra từ ánh mắt Hắn chuẩn bị trong những ngày kế tiếp Sẽ đi qua tất cả những tòa tháp trắng một lần Cứ như vậy nửa tháng Nhoáng cái trôi qua Ở trong nửa tháng này hứa thanh hoàn toàn đắm chìm vào quá trình học tập trong tái học mỗi ngày ngoại trừ ban đêm hồi phủ tu hành thì tất cả thời gian và tinh lực hắn đều dồn vào thái học bên trong mấy ngàn lưu phái hắn cũng đã hiểu được hơn nghìn cái hắn tựa như một khối bọt biển bị nắm vào trong biển không ngừng hấp thu các loại tri thức theo sự học tập thì ý nghĩ và cách nhìn của hắn đối với công pháp đã có cải biến tính chất căn bản Cũng là nơi tư tưởng của nhân tộc va chạm tạo ra tia lửa này, hắn đã dần có thêm suy nghĩ đối với con đường tu hành tương lai của mình. Điều này là thứ mà khi hắn ở phong hải quận thì khó có thể thu được. Coi như là có người nói cho hắn biết, nhưng mà không trải qua quá trình tự bản thân cảm ngộ suy tư cũng không trải qua sự mây mò tìm kiếm, không trải qua những vấn đề va chạm về mặt tư tưởng, thì tương tự cũng rất khó mà dung nhập được vào tâm thần. Quan trọng nhất lán cần tích lũy đầy đủ tri thức, có sự nắm rõ tuần diện đối với hết thảy công pháp mà nhân tộc diễn biến ra sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. Như thế mới xem như là đứng trên bờ vai của người khổng lồ ở trên con đường đi tới phương xa mới có thể tăng vọt ở trên phương diện tư tưởng. Ảnh như, tuyệt đại đa số lưu phái đều đang truy cầu con đường đột phá. Giờ phút này, hứa thanh đang ở trong tháp trắng vạn pháp lưu cầm lấy một khối ngọc giản giới thiệu công pháp cổ. Thân sắc trầm ngâm, cùng lúc đó thì có một giọng nói chuyển ra sau lưng hắn. "Huyền lôi tử, lại trông thấy người rồi. Hứa thành nghe vậy quay đầu, nhìn một vị học sinh đã tới sau lưng mình. Mặc dù nơi đây che dấu khí tức, nhưng giữa người với người trong thái hoặc. Số lần gặp mặt là rất nhiều, đối với tu sĩ mà nói vẫn có thể ghi nhớ dấu vết, từ đó sinh ra cảm giác và phân biệt với thân phận mới của đối phương. Như vị mới đi tới này chính là như vậy. Vân Trần Sư Huynh hứa thanh khách khí mở miệng người tới này là người bạn đầu tiên hắn quan biết trong vạn pháp lưu nửa tháng này số lần hắn tới đây rất nhiều hai người từ lúc mới bắt đầu chỉ gật đầu qua lại dần dần rồi nói chuyện cho đến bây giờ thì coi như là một người hứa thanh nói chuyện nhiều nhất trong thái học hai người đều cáo chi xưng hô riêng của mình nhưng cả hai hiểu rõ đây chẳng qua là danh hiệu trong thái học mà sau mà thôi đang nhìn cổ pháp sau Trần Vân đi tới bên cạnh Hứa Thành, đưa mắt nhìn ngọc giản trong tay hắn mà nở nụ cười. Hứa Thành gật đầu. Ta suy nghĩ, hình như là rất nhiều lưu phái đều suy tư về cách đột phá. <cười> Những lời này của người đã nói đến bản chất Trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà Thái học được nhân hoàng dùng lực bài chúng để thành lập. Trần Vân đã sớm nhìn ra huyền lôi tử trước mắt này là người mới tiến vào Thái học. Người như vậy không phải là mỗi ngày đều có nhưng mỗi tháng đều có hơn chục vị về phần thân phận thì không cần thiết phải tìm tòi nghiên cứu thật ra thì con đường tu hành của nhân tộc đã bị chặt đứt thậm chí có thể nói khoảnh khắc tàn diện thần linh tới con đường tu hành của vạn tộc đều đã bị đứt đoạn dòng nói của trần vân mang theo chút cảm khái chặt đứt ở đây là phương pháp thành tựu chúa tể bởi vì thiên đạo bị ảnh hưởng thế gian xuất hiện dị chất đối với phàm tục mà nói dị chất như là kịch độc đối với tu sĩ cấp thấp Là sống không bằng chết Còn đối với tu sĩ đẳng cấp cao Thì đó là đoạn mất đường đi Trừ phi có đủ huyết mạch cổ xưa Mới có thể cưỡng ép để tiếp tục một đoạn Đột phá quẩn thần Thành tựu đạo vị chúa tể. Nhưng đây cũng đã là cực hạn rồi Muốn đột phá chúa tể Để tiến vào cấp độ đại đế Là chuyện không thể nào Cho nên từng lưu phái, tu tập trí tuệ nhiều đời người để nghiên cứu, đều muốn kết hợp giữa tình hình hiện giờ mà sáng lập ra một con đường có thể đi thông tới cảnh giới chúa tể Người có dã tâm càng muốn từ trên lý luận để đẩy ra con đường đi tới đại đế. Dung thần lưu chính là đại biểu trong số đó. Lý niệm bọn họ đưa ra được rất nhiều người cho rằng là thấy được hy vọng. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù lưu phái đó có thời gian thành lập ngắn nhưng bây giờ nó lại đứng đầu trong tái học. Nhưng mà bản thân ta Thì lại không quá tán đồng Trần Vân lắc đầu Vậy cổ lộ trước kia là Hứa Thanh hỏi một câu Hắn không có nhìn thấy điển tịch cùng loại Trong vạn pháp lôi Hạ tiên Trần Vân liếc mắt nhìn Hứa Thanh Suy nghĩ một chút Sau đó lại tiếp tục mổ miệng Cổ lộ không được đề sướng trong vạn pháp lưu Cho nên nếu như ngươi muốn hiểu rõ Thì có thể đi một chuyến Tới dị tiên lưu Lưu phái này lúc vừa mới thành lập trong thái học Đã từng là đệ nhất Nhưng mà về sau bởi vì lý niệm đó không thực tế cho nên dần dần vắng lặng. Hứa Thành nghe vậy gật đầu chắp tay cáo tử, chuẩn bị đi tìm dị tiên lưu. Sau khi hắn đi, bên trong tháp trắng của vạn pháp lưu một học sinh khác quen biết với Trần Mân tò mò tiến lên nhìn bóng lưng của hứa thanh đã đi xa thấp giọng mở miệng. <cười> Trần Vân Sư Huynh Nguyên lôi tử này có lai lịch gì vậy? Ta thấy những lần người nói chuyện về hắn so với trong cả tháng cũng muốn nhiều hơn Trần Vân truyền ra tiếng cười khẽ dưới mặt nạ vỗ vỗ bả vai của tên học sinh kia trong khoảng thời gian này ở trong đám học sinh mới sẽ có một đại nhân vật tới mặc kệ có phải hắn hay không tóm lại giao hảo tuyệt đối là tốt học sinh bên cạnh Trần Vân như có điều suy nghĩ mà giờ khắc này hứa thanh vừa tìm kiếm dị tiên lưu cũng vừa suy tư lời nói của Trần Vân về phần tại sao đối phương lại báo trón biết nhiều chuyện như vậy Thực tế là vào lần thứ ba Trần Vân chủ động trao hỏi về hắn thì đáy lòng hắn đã có chút phán đoán. Dẫu sao, việc hắn thu được thân phận Thái Học thì toàn bộ Hoàng đô đều biết. Phạm là người có lòng có thể đoán ra, dòng trong khoảng thời gian này hắn sẽ đến Thái Học. Là một người có lòng, cũng có chừng mực, có thể thân phận cũng không nhỏ nữa. Hứa Thanh quay lại nhìn tháp trắng vạn Pháp lưu rồi đi vào trong đám đông. Một lát sau hắn nhìn thấy một tòa tháp trắng nằm ở khu chính đông của Thái Học. Nhìn từ bề ngoài thì tòa tháp này không có gì khác biệt với những tòa tháp khác, nhưng bốn phía lại trống trải, so sánh với những chỗ náo nhiệt khác thì lộ ra hết sức tiêu điều. Tiếp theo đó, tòa tháp này... <cười> tòa tháp này thoạt nhìn khá là cũ nát, cửa trước thực sự người ta có thể răng lưới để mang bẫy bắt chim. Hứa thanh đảo mắt nhìn qua cũng thấy rất kinh ngạc, đây coi như là lưu phái, nhàm chán và vắng nhất bán tìm thấy trong nửa tháng qua. Đi vào bên trong tháp trắng hắn chỉ thấy có ba học sinh có bộ dáng lười biếng ngồi bên trong. Đối với việc hắn tới bọn họ cũng chẳng thèm liếc mắt. Mà bên trong tháp trắng của dị tiên lưu này tuy nhiều ngọc giản nhưng lại để rất tán loạn. Thậm chí còn có một số được vứt trồng chất trong một góc tạo thành một hòn núi nhỏ. Về phần phái chủ vậy mà cũng ở đây. Nên biết rằng phái chủ của những lưu phái khác trừ phi là ngẫu nhiên gặp phải bằng không bình thường rất ít thấy đều là trên đỉnh tháp. Nhưng ở nơi đây vị phái chủ... Mặc đồng bào Đang ngồi sổm trước một đống ngọc giản Lật tới lật lui Không biết tìm kiếm cái gì Hứa thanh lặng lẽ tiến vào nhìn quanh Nhìn không được hỏi một câu Xin hỏi nơi này có ngọc tịch liên quan tới cổ lộ hạ tiên hay không Nhìn thứ đó có tác dụng gì Đi nhanh đi Đột nhiên nhiều thêm một người Làm cho chúng ta rất không thích ứng Giọng nói không kiên nhẫn truyền ra từ trong miệng người chính giữa của ba học sinh lời biếng Hứa Thanh nhíu mày, lúc ánh mắt đảo qua, một khối ngọc giản bỗng nhiên bay ra từ chỗ phái chủ đang tìm kiếm. Nơi đây không có giới thiệu liên quan tới hạ tiên, chỉ có một chút suy đoán của hậu nhân. Ngươi muốn xem thì xem đi, xem xong thì đi mau. Nhiều thêm một người, khiến lão phu cũng thấy không quen. Hứa Thanh đưa tay đón lấy, không nói tiếng nào, ngưng thần xem xét. Ngọc giản này đúng là không hề giới thiệu về hạ tiên. Về suy đoán của hậu nhân đối với hạ tiên cũng không phải rõ ràng, chỉ có duy nhất một thứ tương đối rõ. Lý niệm hạ tiên có thể hóa thành thân thể thần tiên. Đây là lý niệm, nhưng mà tiền lộ đã đứt, chính pháp không thể kéo dài. Sau chú tể lại không còn chuẩn tiên, nhưng bảng môn dị thuật thì chưa hẳn là không thể. Ta có một tư tưởng, luyện hồn thành ti, bện thân ảnh của thần linh trong thức hải Lấy hồn để khống chế, lấy niệm làm gốc, thời điểm thân ảnh thần linh hình thành, đôi khi có thể có được năng lực mô phỏng theo, đồng nguyên. Tâm thần tồn tại, hóa thành chất dinh dưỡng, nhưng cũng có thể phản tiên. Pháp này đại thành tuy không phải chuẩn tiên, nhưng sẽ là dị tiên. Đây chính là dị tiên lưu. Trong mắt hứa thanh hiện lên một vòng tinh mang, nội dung của Ngọc Giản này không nhiều, nhưng từng chữ đều như châu ngọc, đơn giản, rõ ràng, tóm tắt và biểu đạt về hệ thống dị tiên lưu. Mặc dù trong Ngọc Giản không có miêu tả phương pháp cụ thể, nhưng thông qua những thứ văn tự, khái quát này, lại dựa theo am hiểu của hứa thanh về công pháp, Đã có thể nhìn ra một chút. Pháp này có chỗ tương tự với dung thần lưu, nhưng một cái là bảo tồn thần, còn một cái là hòa tan thần. Dạng trước thì có đủ sự nguyên vẹn thân hình của nhân tộc, phát hòa thần trong thức hải. Mục tiêu là mượn phương pháp tồn thần để đột phá, giúp bản thân biến thành dị tiên. Mà dạng sau thì sẽ từng bước bỏ qua thân thể của nhân tộc, thay thế bằng thân thể của thần. Cuối cùng thuần túy là thành thần, trở thành nhân thần. Loại mạch suy nghĩ này hoàn toàn chính xác là kinh diễm, khó trách Trần Vân lại nói dị tiên lưu đã từng là đệ nhất phái trong Thái học. Hứa thành suy tư trong lòng lại nhìn chung quanh chống trải. Hắn hiểu rõ có lẽ pháp này tồn tại một số thiếu hụt trí mạng. Chỗ thiếu hụt đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc dị tiên lưu bị suy tàn như ngày hôm nay. Chỉ sợ là có yêu cầu rất cao đối với phương diện tu hành. và lại luyện hồn thành từng sợi rồi phác họa phỏng theo thần linh hoặc là tồn tại thần thánh. Bản thân việc này phải có phong hiểm cực lớn, có lẽ tốc độ tu hành cũng không thể nhanh. Cho nên Trần Vân mới nói lý niệm của lưu phái này là không thực tế, hoặc là chưa từng có ai thành công chăng? Sau khi hứa thanh phân tích trong đầu, lại nhìn về phía phái chủ đang tìm kiếm gì đó, đưa ra nghi vấn của mình. Ai nói là không có người thành công? Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu Mang theo bất mãn hờ một tiếng Vào tám ngàn năm trước Lý huyền phong của dị tiên lưu ta Thành công dùng hồn dệt ra địa tử trong tâm thần Rồi hiển lộ nó ra ngoài ra trì chiến lực vô cùng kinh người Nói đến đây Ngư khí của phái chủ dị tiên lưu Lộ ra vẻ ngạo nghế Nhưng vừa dứt lời Một người trong ba tên đệ tử lời biếng Ngồi ở cửa ra vào âm u mở miệng À Lão tổ Lý huyền phong tu hành tròn vẹn hơn 1000 năm, xém chút nữa thọ nguyên đoạn tuyệt, mới hồn dẹt ra một tồn tại thần thánh là địa tử ở cảnh giới linh Tàng, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Bái chủ của dị tiên lưu chừng mắt, tuy rằng hơi chậm nhưng sau khi lão tổ Lý Huyền Phong thành công mượn nhờ phương thức tồn thần trong thức hải, chiến lực cực kỳ cường hãn. Đúng đúng, tiếp đó bị một dị tộc linh Tàng, tu hành 500 năm đánh chết, tên còn lại trong ba người đệ tử kia thở dài. Phái chủ bên đó còn trừng mắt lớn hơn, lộ ra vẻ bất mãn. Còn có năm ngàn năm trước, lão tổ Trần Đạo Tắc của phái ta không phải cũng thành công rồi sao? Chỉ cần một ý niệm, tồn tại thần thánh, gởi trong tâm thần, lập tức bao trùm toàn thân, kinh thiên động địa. Dạ dạ, tiếp đó Trần Đạo Tắc lão tổ không có biến ngược trở lại được nữa. Hiện giờ tiêu bản còn đặt ở dưới tháp trắng. Lão sư, dung thần lưu muốn đến mua, nếu không thì chúng ta bán đi. Người vị trí giữa than dài một tiếng mà khuyên nhủ Đừng có nhắc tới dung thần lưu với ta Đó là cái lý niệm gì Lung tung rối loạn Con khỉ mặc quần áo vào người Thì biến thành người được sao Phá chủ của dị tiên lưu hất tay áo lên Bên trong ngôn tử hiện ra vẻ khinh thường Mãnh liệt đối với dung thần lưu Ba vị đệ tử riêng phần mình thả dài Trong đó một vị nhìn qua hứa thanh Cảm khái mở miệng vì học sinh này ta khuyên người đi nhanh đi Ba người chúng ta đi không nổi Nằm đó ngu ngốc Cho rằng nơi suy tàn thì tất có chân bảo Muốn đến sửa mái nhà rột Đốt lò lạnh Không ngờ bị lão gia hỏa này lừa dối Nói đệ tử hạch tâm mới có thể học tập Thế là đã ký kết khế ước cả đời Chúng ta đi không được Chỉ có thể ở trong chỗ này ngươi hẳn không phải là người hoàng đô có phải không Cho nên không biết được chi tiết nơi đây Ta khuyên ngươi chớ có mặt suy nghĩ không thông Phái chủ của dị tiên lưu nghe vậy Cũng không biết biểu cảm sau mặt nạ có biến hóa gì không tóm lại lão theo nói quen hờ một tiếng ngồi xổm người xuống tiếp tục tìm kiếm gì đó trong đống ngọc giản trong khoảng thời gian ngắn cả tòa tháp trắng này an tĩnh lại hứa thành dò dự nhìn ba người đệ tử nọ một chút lại nhìn qua phái chủ dị tiên lưu rồi cáo từ rời đi cho đến khi đã ra ngoài trăm trượng hứa thanh quay lại nhìn về tòa tháp trắng dị tiên lưu rõ ràng nằm ở phía chính đông ý nghĩa phi phàm ở trong thái học vị trí khá là phồn hoa nguy đến năm đó chỗ này cũng cực kỳ náo nhiệt học sinh tới lùi đông đảo nhưng bây giờ là một mảnh trống trải nguy hoàng lúc trước chỉ là quá khứ đã qua hiện giờ có rất ít người hỏi thăm tới chỉ vọn vẹn có ba học sinh nhìn từ thái độ thì bọn họ hẳn là nói thật đích xác bị lừa gạt mà gia nhập cũng ẩn chứa oán khí nồng đậm về phần vị phái chủ nọ nguy đến cũng là trột dạ cho nên cũng chỉ có thể theo thói quen lẩm bẩm dùng việc này để giữ lại thể diện cuối cùng cho phái chủ dị tiên lưu. không biết hai vị tổ tiên thành công theo như lời bọn họ bệnh chế thần ảnh trong thức hải thể hiện nó ra bên ngoài là cái dạng trạng thái gì đây hứa thành suy tư rồi lẫn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa thời gian nhoáng cái lại trôi qua nửa tháng đối với lưu phái trong thái học hứa thành trên cơ bản đã đại khái nhìn mấy lần chi thức tích lũy cũng ngày càng tăng theo nhưng mà những thứ này đều không phải rõ ràng thời gian và tinh lực có hạn khiến toán không cách nào tỉ mỉ tìm hiểu rõ từng lưu phái cuối cùng cũng không có lựa chọn gia nhập bất kỳ lưu phái nào thứ trọng điểm ảnh hưởng tới lựa chọn quán là trong đầu cứ luôn suy tư về sự tình hạ tiên hai cái chữ này tựa như có một lực lượng kỳ dị nào đó để trái tim hắn thủy chung nằm trong lưỡng lự quy kết căn nguyên ngỡ thành biết rõ đây là do câu nói của sư tôn khi luyện chế que sắt và lão tổ kim cương tông biến thành cái hàng ma sở lúc trước vi sư đã dùng phương pháp chế tạo mà hạ tiên ghi chép trong sách cổ để làm ra cho nên ta coi vật này là tiên khí. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, ở chỗ phủ đệ của ninh viêm, hứa thành quanh chân ngồi trong tiểu viện, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, mà trong đầu hiện ra từng màn từ lúc gặp sư tôn cho đến bây giờ. Lúc sư tôn nói tới hai chữ hạ tiên, ta cũng không rõ ràng, cho rằng đây chỉ là một loại lý luận khi chế tạo pháp khí. Nhưng sau khi đến hàng đô, nói chuyện với tam công chúa, đã khiến ta sinh ra nghi ngờ sơ bộ. cho đến khi một tháng trải qua trong tái học, nhất là bên chỗ dị tiên lưu. anh trăng chiếu vào trên người hứa thành, tựa như tràng lên một tầng sa mỏng choán trong bóng tối, khiến toàn thân hắn tràn ra ánh trăng. Chẳng qua ánh sáng này lúc khuếch tán ra ngoài khoảng một trượng thì đã biến thành màu tím. Tại sao sư tôn lại biết được phương pháp hạ tiên và lại lại có thể thành thạo trưởng khống nó? Giờ phút này nhìn lại câu hỏi lúc đó của sư tôn không giống như là chôn xuống một ý niệm vào trong đầu của ta giống như là hạt giống khiến cho ta sau khi từ từ hiểu rõ hoàng đô thì nó sẽ dần dần nảy mầm hứa thanh cúi đầu lấy ra hàng ma sử đặt trước mặt cẩn thận quan sát thời gian trôi qua khoảng nửa canh giờ tiếng bước chân nương theo một tiểu khúc truyền đến từ bên ngoài phủ đệ thân ảnh của đội trưởng lắc lư trở về hiển nhiên lúc này tâm tình y rất tốt lại uống rượu Giờ phút này đạp trên ánh trăng Đi ngang qua đỉnh viện Mà nhìn thấy hứa thanh liền nhếch miệng cười một cái Tiểu thanh Dạo gần đây học tập bên thái học thế nào Ta đã mấy ngày không thấy ngươi Ta nói với người nhà Dạo gần đây ta phát hiện ra một chỗ tốt Hồng Trần Lâu Người biết chứ Nói xong đội trưởng người đầy mùi rượu Ghé vào bên người hứa thanh Giơ tay dùng sức vỗ vai hắn Hồng Trần Lâu Không tồi Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng Ta đã đi qua Chính là sau khi rời khỏi nơi đó, đã gặp phải hành thích, ta đã từng nói với ngươi rồi mà. Đội trưởng chân mắt nhìn ra cười ha hả. Không sai, ta chính là đi điều tra việc ngươi gặp hành thích. Nói xong đội trưởng lấy ra một bầu rượu đưa cho hứa thanh. Vì không quấy dày nhã hứng của đại sư huynh mà hứa thanh không bảo cho y biết là nê hổ ly ở trong đó. Giờ phút này tiếp nhận bầu rượu đếm một chút cảm giác hơi choáng Đây chính là tiên nhân túy của Hồng Trần Lâu. Có tâm sự sao? đội trưởng cầm lấy bầu rượu của mình uống một ngụm nhìn hứa thanh một chút hiếu kỳ mà hỏi hứa thanh suy tư rồi nhẹ giọng mở miệng đại sư huynh sư tôn đến cùng qua lai lịch thế nào lời hứa thanh vừa ra bàn tay cầm bầu rượu của đội trưởng khựng lại rồi buông xuống sau đó nhìn qua ánh mắt của hứa thanh bốn mắt nhìn nhau phát giác vẻ mặt của hứa thanh nghiêm túc đội trưởng liền nở nụ cười lai lịch của lão đầu tử rất thần bí ngươi nhìn những đệ tử mà lão thu nhận xem Ta là đệ nhất thiên kiêu của đại lục vọng cổ. Hứa thanh trừng mắt nhìn, rất nghiêm túc gật đầu biểu thị tán đồng. Đội trưởng Dương Dương đắc ý tiếp tục mở miệng. người đệ nhị kiêu ngạo của đại lục vọng cổ. Lão nhị, ha <cười> nhân duyên của nàng thực sự là không có gì để bàn. người cũng đoán được mà, phải không? Lúc trước ta còn có chút hoài nghi, nhưng lần gần nhất quay về phong hải quận ta đã cố ý nghiệm chứng một chút. Còn có lão tam xấu xa, vác cái chảy đi khắp nơi đóng gạch nữa Ta nói với người, đừng nhìn thấy cảm giác tồn tại của lão Tam là rất thấp, nhưng ta có thể nói cho người biết, gã là một bụng quỷ kế, một giỏ âm mưu, suốt ngày đêm chỉ bóp giái nghĩ kế, và lại còn có không ít bí mật nhỏ nha. Ta hoài nghi là gã có liên quan cùng với quỷ đế đó. Mà quỷ đế thì không có người nào biết được tộc quần và lai lịch. Nhưng trên vũ khí của quỷ đế, lại có ấn ký của thần vực, đã từng đánh chết tu sĩ thần vực. Người nói đi, Một đại cao thủ của năm đó thì làm sao mà có thể không có lai lịch được chứ? Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là như vậy. Cho nên ta có một cái suy đoán khá can đảm. Quỷ đế có khả năng đến từ... Đội trưởng nói xong giơ tay chỉ lên bầu trời. Con ngươi hứa thành co rụt lại. Ở trên bầu trời, ngoại trừ tàn diện thần linh ở trong tinh không càng xa hơn còn có những thứ khác nữa. Thánh con nhà bà địa. Đội trưởng không còn bộ dạng say rượu nữa nở nụ cười. Đây là suy đoán của ta. Mặt khác, về sư tôn, ta nói cho người một cái bí ẩn. Ta đã từng có một kiếp, gặp qua một người rất là giống với lão đầu tử, không phải là bộ dạng giống, mà là cái loại cảm giác đạo vận không thể nói rõ thành lời. Ước thanh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hơn nữa lúc ta vừa mới bái sửa kiếp này đã từng nhớ lại, hình như là ta nhìn thấy lão không chỉ một lần, nhưng mà rất nhiều ký ức ta thực ra đã bị thất lạc. Đội trưởng lắc đầu, đứng lên duỗi lưng một cái. Tiểu Thanh, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi phải học theo ta đây này, cứ vui vẻ là được, mỗi ngày đều phải vui vẻ, bởi vì như vậy chính là cảnh giới sống cao nhất. Tu luyện quá nhiều để làm gì, trong khi cuộc sống lại luôn luôn cực nhọc. Nói xong đội trưởng lắc lư đi về phòng mình, sau khi đi ra bảy tám bước, y dừng bước chân đứng dưới ánh trăng, đưa lưng về phía hứa Thanh, truyền ra âm thanh nhu hòa. <cười> Tiểu Thanh Ngươi còn nhớ năm đó ở thất huyết đồng Lúc ngươi bái sư Ta đã nói gì bên cạnh ngươi không Nhất bái cổ hoàng Tam bái thiên địa Cửu bái sư tôn Nguyên u cổ hoàng sáng ngập ra sự nghiệp cực kỳ to lớn Do đó cần nhất bái Thiên địa huyền hoàng Thừa nhận ngàn vạn Do đó cần có ba bái Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng Chưa từng có ân với ngươi Thiên địa chúng sinh khổ hải Chưa từng độ ngươi Duy chỉ có sư phụ Là lên trời xuống đất ân người kiếp này, độ người kiếp sau Dốc hết khả năng cùng đi đại đạo Do đó, người cần tới chín bái Trong ánh trăng Dưới đỉnh viện, giọng nói của đội trưởng Ẩn chứa một cảm giác tàng thương Năm tháng, vang vọng trong cả kiếp này Ở kiếp này, không chỉ Chúng ta đồng hành cùng nhau Mà sư môn, à sư môn cũng cùng đồng hành Đại sư huynh Có nhiều kiếp trước nhiều lần chuyển thế mà sinh thần bí khó lường nhị sư tỷ có cơ duyên với hoàng nham có thể được viêm hoàng yêu thì tự nhiên phải có chỗ phi phàm tam sư huynh có liên hệ cùng quỷ đế có lẽ đến từ thánh địa như vậy thì bản thân ta lại có chỗ nào thần kỳ chứ hứa thanh trầm mặc hắn không cảm thấy là mình giống người khác đến cỡ nào ngoại trừ quan hệ giữa hắn và ô nha còn có một thứ nữa là Ở bên trong một trận đánh cùng xích mẫu, hắn đã thấy được một đoạn thời gian không biết là thật hay giả, trong thủy tinh màu tím. Bên trong đoạn thời gian đó, hắn đã chết. Cái này không giống với những cái gì trong ký ức hắn trải qua. Ta thực sự đã chết qua một lần sau. Bên trong ánh trăng, hứa thanh nhẹ giọng thì thào, giọng nói rung nhập vào bóng tối, giống như cáo lê sự rung động tới bầu trời đêm. không biết tầng mây có cảm giác được hay không mà bỗng nhiên theo gió rung động tràn ngập màn đêm dần dần dày đặc và có từng tiếng sấm vang lên sau đó là tia chớp im lặng ẩn hiện trong mây rất nhanh tiếng sấm sét tới sau đã đến tiếng ầm ầm nổ vang trong hoàng đô mưa to như chút nước vãi xuống cả một đêm cho đến khi trời hừng sáng bầu trời vẫn còn tối tăm mờ mịt như cũ khiến cho người ta không khỏi có cảm giác lười biếng cho đến sau giờ ngọ nước mưa lần nữa rớt xuống mà hôm nay Hứa Thành không đi Thái học hắn đã nhìn qua hầu như tất cả lưu phái ở đó giờ phút này thứ đang ở trước mặt hắn là sự lựa chọn mặt khác còn có một nguyên nhân là hôm nay hắn có hẹn người mời hắn là Tam Công chúa nếu như đổi thành người khác thì Hứa Thành có thể cự tuyệt nhưng lúc trước Tam Công chúa một đường biểu đạt thiện ý khiến cho Hứa Thành khó có thể từ chối kiểu nhã nhặn bởi vì tính cách quán chính là như vậy Cho nên hôm nay dù mưa to Nhưng vào lúc hoàng hôn Hứa Thành vẫn sách dù rời khỏi phủ đại Mặc dù là tu sĩ thì có thể Dùng tu vi để hình thành bích chướng Ngăn cản cơn mưa hạ xuống Nhưng nếu như thân ở trong thế tục Thì có một số việc không cần thiết Làm cho dị biệt với người thường Đây là một bộ phận để tu tâm Cũng là cảm ngộ hứa thanh thu được Từ tâm cảnh lưu ở trong thái học Giờ phút này hắn đi trên đường lớn Hoàng Đô Nhìn dòng người tới lui Bước đi không nhanh Hắn đang suy tư về các lưu phái trong thái học Và vừa đi tới địa điểm ước hẹn Những giọt mưa Rước trên chiếc ô Phát ra những âm thanh lộp độp Lại nhìn theo quá trình cơn mưa được hình thành Từng dòng nước trên tán rủ Chảy xuống mặt đất Gió lại thổi làm cho nó nghiêng đi rồi đứt quãng Cuối cùng vẫn hóa thành giọt mưa Rơi xuống mặt đất cùng với những đồng bạn của nó Giọt mưa là giọt mưa Giọt mưa không phải giọt mưa Giọt mưa vẫn là giọt mưa Hứa thanh ngẩng đầu nhìn trời Đọc ra một câu ráp mới nghĩ ra Gợn sóng bởi vì lai lịch của sư tôn Cùng với lời nói của đại sư huynh Sinh ra trong lòng hắn Dần dần bình ổn lại Thứ phấn kích trong thế giới này Chính là bởi vì không biết Về phần ta có thực sự chết qua một lần hay không Điều này không trọng yếu Mà quan trọng là bây giờ ta còn sống Nếu như có thể sống ổn hơn một chút Vậy thì càng tốt Cửa thanh nhẹ giọng lầm bẩm dưới đáy lòng. Đây là mộng tưởng quán khi còn bé, lúc còn ở trong xóm nghèo. Mà hiện giờ nó vẫn là như vậy, không có gì thay đổi cả. Sống sót, chỉ có sống sót mới có thể vén lên những tấm màn che phủ trước mắt, mới có thể nhìn được chân tướng, mới có thể đồng hành cùng sư tôn và đại sư huynh cùng với đồng môn của mình. Trong kiếp này, Hứa Thanh hít sâu một hơi dần dần đi xa trong hoảng hôn mưa gió cho đến khi sắc trời càng lờ mờ hắn đã đi về phía tây nam của Hoàng Đô chỗ đó có một tòa đại điện phượng điểu, kiến trúc tương tự để chứa Thanh phải thất thần trong chốc lát đây chính là phủ đệ bên ngoài Hoàng Cung của Tam Công Chúa ước hẹn hôm nay không phải chỉ có mình hắn còn có một chút những hạng người tuấn kiệt trong Hoàng Đô không thiếu khuê trung mật hữu của Tam Công Chúa cùng với một chút tài hoa hơn người Hứa Thành biết rõ đây chính là phương thức biểu đạt thiện ý của Tam Công Chúa. Nàng muốn giới thiệu hắn với càng nhiều người hơn. Mặc dù thì không có sở trường về xã giao, nhưng Hứa Thành vẫn lựa chọn tiếp nhận thiện ý. Mà vào thời khắc hắn tiến vào phủ đệ của Tam Công Chúa, chân bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng sấm sét. Tiếng sấm lần này cực lớn, lay động thiên địa, tựa như cự thần phát ra tiếng gào thét trên màn trời, khiến cho vô số giọt mưa nổ vang, trở thành mưa bụi. Trong tiếng lôi điện bất thình lình này, tiếng lòng của chúng sinh đều chấn động. Hứa thanh nhíu mẩy, bước chân, dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh. sớm xét thì tự nhiên không thể chấn động tay hắn, nhưng khoảnh khắc tiếng sấm này truyền đến, trong lòng hắn có một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt. Đó là thiên đạo báo động. Nên biết rằng, dù là sự tình hành thích của Hoàng Đô thì thiên đạo cũng không xuất hiện báo động trước. Nhưng hôm nay báo động trước này đã hình thành gợn sóng trong lòng hắn. Có một đại sự gì đó. sắp phát sinh trong lòng hứa thành như có điều suy nghĩ mà tiến vào phủ đệ của tam công chúa cùng lúc đó phía bắc của Hoàng Đô có một khu vực kiến trúc thần bí tổng thể màu đen do từng tòa tháp đen tạo thành theo kiểu hình thang tung hoành ở biên giới cao nhất còn chính giữa lại thấp nhất tứ, phương đồng thời bốn phía có phòng hộ xâm nghiêm mỗi một khắc đều có người tuần tra nơi đây càng có trận pháp kinh người cũng là Chỗ đại trận hoàng đô chú ý cao nhất, nơi đây chính là tạo vật cung trong thượng huyền ngũ cung. Cung này chuyên môn nghiên cứu về tiên thuật và thần linh, cũng là nơi nghiên cứu phát minh ra thự Quang Tri Dương. Đối với nhân tộc mà nói thì cung này liên quan trọng đại. Cho nên ngoại trừ bản thân, cao tầng của tạo vật cung ra, nhân hoàng còn chỉ định nhi tử thứ 9 của mình, nhậm chức trong tạo vật phủ. Mà lúc kiều hoàng tử nhậm chức trong tạo vật phủ từng có lời thề, kiếp này sẽ không tham dự vào tranh đấu thái tử. Chính mình không, lại càng không thiên hướng về chuyện đó. Cho nên, lúc cảm ngộ quả cổ hoàng tinh gã không hề tham dự. Ok, như vậy là có một sự kiện kinh khủng nào đó sắp diễn ra. Và mình nghi là nếu mà những sự kiện kinh khủng diễn ra thì có khi lại tạo cơ hội cho nhóm người hứa thành sớm thâm nhập vào cổ hoàng tinh. Thật ra thì theo mình dự đoán nha, là cái... Cái ngọn thanh đăng ấy mà đang đốt ở trong uh, cổ Hoàng Tinh có năm cỗ quan tài, thậm chí là có quan tài còn chuẩn bị sẵn cho nhân hoàng ở đời này, chính là kế hoạch lớn mà nhân hoàng đang, đang có vẻ là ấp ủ thực hiện. Cho nên là nếu mà hứa thanh uh, trực diện mà cầu xin thanh đăng thì chắc chắn là nhân hoàng sẽ không nhượng. bởi vì lão cũng phải có việc tính toán của lão có thể để cho nhân tộc phát triển hay gì đó chứ không thể nào vì khôi phục trí nhớ của một cái nữ tử ở trong nhân tộc mà lại đi đi đi đi, đi bỏ ra cái ngọn thanh đăng đó vậy là mình nghĩ là kế hoạch của đội trưởng rất có thể là sẽ đánh cắp khí vận của cổ Hoàng Tinh còn hứa thanh và à, tử huyền thì sẽ gọi là nhanh chân vào bớ luôn cái thanh đăng rồi chuột rút nhưng mà kế hoạch này theo mình nghĩ là À, khả năng thành công rất cao. Mặc dù giữa là sẽ có sự ngăn trở các kiểu, nhưng mà với hào quang nhân vật chính thì có lẽ là sẽ thành công. Chúng ta hãy chờ xem suy đoán lần này của mình có chật lất hay không. Anh em thử cho mình xin cái suy đoán nhá Bye bye mọi người.